Thank you. Đôi tác giả Lam Anh tập 6 kết Ba mẹ của quân ngày càng căng thẳng bà mẹ thậm chí tìm đến tận chỗ học thêm của Vi yêu cầu cô rời xa con trai của bà. Bà nói cái giọng đầy kiêu hãnh. Tôi không có muốn làm khó cô, nhưng hãy nghĩ cho tương lai của thằng Quân. Nó xứng đáng với một người con gái khác, trong sạch, gia thế tương xứng. Vi cúi đầu im lặng chịu đựng. Khi Quân biết chuyện, anh giận dữ lần đầu tiên cãi tay đôi với mẹ. Mẹ à, tại sao mẹ không thể nhìn vào Vi của hiện tại? Mình cứ giữ lấy quá khứ để phán xét. Mẹ anh rơi nước mắt. Vì mẹ sợ. Quân à, sợ một ngày con sẽ hối hận. Nhưng Quân chỉ ôm chặt lấy vai của bà. Quân chưa bao giờ mà nghĩ chắc chắn như bây giờ đó mẹ. Xin mẹ tin con đi. Mặc cho mọi áp lực. Nhưng tình cảm của Vi và Quân lại càng sâu đậm hơn. Họ hiểu rằng con đường phía trước đầy chông gai. Nhưng ít nhất mỗi khi nhìn vào mắt nhau, họ biết mình không có cô đơn. Vi bắt đầu thay đổi, cô học chăm chỉ hơn, đi làm thêm đều đặn, sống ngăn nắp hơn. Trong thâm tâm, cô tự nhủ mình phải trở nên tốt hơn, phải xứng đáng với anh. Còn Quân, mỗi đêm lại ôm nỗi lo trong lòng, nhưng khi đối diện với Vi, anh luôn nở nụ cười để cô có thêm sức mạnh để bước tiếp. Những ngày sau đó. Không khí trong nhà của Quân như một quả bom sắp nổ. Ba anh lạnh lùng, gần như không nhìn mặt con trai. Mẹ anh thì vẫn mỗi ngày đều rơi nước mắt, vừa khóc vừa khuyên. Con à, mẹ cầu xin con đó. Con bỏ vi đi. Nó không có hợp với con đâu. Con có biết cả họ hàng điều xì xà cái gì sao bữa ăn hôm đó hay không? Người ta nói gia đình mình nuôi con ăn học tử tế. Cuối cùng, Lại rước về một đứa con dâu đã từng quần ôm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Mẹ, con thương Vi thật lòng mà, sao mẹ không có nhìn vào hiện tại đi? Con ấy đã thay đổi, đã sống tốt. Nhưng câu nói đó chỉ khiến mẹ anh càng thêm tuyệt vọng, bằng gục đầu vào lòng bàn tay, ngẹn ngào. Con không có hiểu đâu, đàn bà một khi vấp ngã, người đời sẽ không bao giờ buông tha. Mẹ tha là con đau bây giờ, còn hơn cả đời mang gánh nặng. Quân im lặng, nhưng ánh mắt những rực lửa, anh không thể buông vi được. Tối nay, sau nhiều ngày bàn bạc, ba mẹ Quân đưa ra quyết định. Họ sẽ ép Quân phải đính hôn với con gái một người bạn thân, Lan Chi, tiểu thư một gia đình giàu có, học hành đàng hoàng, hiện đang làm quản lý tại một công ty lớn. Hôm nay quân vừa mới bước vào nhà, ba anh đã lạnh giọng. Chủ nhật tuần này, con sắp xếp đi cùng với ba mẹ đi. Gia đình bác Dũng mời ăn tối, con và Lan Chi sẽ chính thức ra mắt. Quân sững người, không tin vào tai của mình. Ba, ý của ba là... Ba anh nói rành rọt, không cho chối cãi. Con sẽ đính hôn với Lan Chi, đây là quyết định của gia đình. Quân gằn giọng, mặt đỏ bừng. Con không có đồng ý. Ba anh đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh dội cả phòng khách. Con không có quyền lựa chọn. Nếu con còn coi ba mẹ là gia đình, thì con phải nghe theo. Mẹ anh trưng trưng nếu lấy tay của anh. Quân à, làm ơn đi con. Con trai, mẹ xin con, đừng có chống lại nữa. Mẹ không thể chịu nổi cái sự xấu hổ này. Con mà không cưới Lan Chi, mẹ chết cho con coi. Mẹ thà chết chứ không có chấp nhận cô ta làm dâu nhà mình. Trước hai người thân yêu, quân lặng người, anh cảm thấy mình như bị trói chặt, tim nhói đau. Tin tức về cuộc đính hôn nhanh chóng đến tai của Vi. Không phải từ quân, mà là từ mai. Một chiều mưa, bà ta lại đến tìm cô, lần này với nụ cười đắc thắng. Tôi đã nói rồi mà. Cô và thằng quân sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Tin chưa? Chủ nhật này, quân nó sẽ ra mắt gia đình Lan Chi, đám cưới sẽ nhanh thôi. Vì lão đảo tim như vỡ vụn, cô sung rảy. Không, không thể nào. Quân sẽ không bao giờ làm như vậy với tôi. Quân Mai nó nhúng vai giọng chua chát. Cậu ta có thể thương hại cô, nhưng trước gia đình, cậu ta không còn là con bé của riêng cô nữa. Đàn ông mà, cuối cùng vẫn chọn con đường an toàn. Những lời đó làm cho cô gục xuống, nước mắt tuôn không ngừng. Tối nay, quân dõi giả tìm tới Vi khi anh gọi cô từ hồi chiều mà cô không có nghe máy, Anh ướt sủng trong mưa, mắt đỏ que, vừa mới gặp anh nắm chặt tay Vi. Vi à, ba mẹ muốn ép anh đính hôn với Lan Chi. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ không có đồng ý. Anh sẽ đấu tranh đến cùng. Vy nhìn anh, đôi mắt sưng mọng vì khóc, cô trung trung. Quân à, ai là mình dừng lại đi. Quân gần như hét lên. Em nói cái gì? Em muốn bỏ anh hả? Vy cố miễn cười, nhưng nụ cười méo mó đầy đau đớn. Không phải em muốn, mà vì em không thể để anh mất hết tất cả vì mình. Ba mẹ anh sẽ không có bao giờ tha thứ cho em... Anh càng chống lại, họ càng tổn thương Em không muốn trở thành lý do khiến gia đình anh tan vỡ Quân siết chặt tay Vi tuyệt vọng Vi à, nghe anh, anh chịu được tất cả miễn là có em Vi gỡ bàn tay ấy ra, nước mắt lăn dài Nhưng mà em thì không Em không chịu nổi khi thấy anh phải gồng gánh như mình Em không có muốn tình yêu này trở thành vết thương cho anh Quân ôm chầm lấy cô như sợ cô tan biến. Đừng, Vi à, đừng có rời bỏ anh, anh xin em. Nhưng Vi chỉ lắc đầu nức nở. Quân, em xin lỗi. Giây phút này, cả hai đều biết đây là lần cuối họ còn ở bên nhau như thế này. Cái đêm trước buổi xem mắt, căn nhà của Quân ngập trong bầu không khí nặng nề. Mẹ anh ngồi ở phòng khách, ánh mắt mệt mỏi nhưng cương quyết. Bà vừa khóc vừa đưa ra một câu nói, làm cho quân quặn thắt cả tim gan. Nếu con còn cố chấp với con bé đó, mẹ không có sống nổi nữa. Quân giật mình, sững sốt nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ đừng có nói vậy. Mẹ anh nghẹn ngào ôm ngực thở dốc. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm. Mong con có tương lai sáng sữa, có một gia đình yên ổn. Bây giờ nhìn thấy con trống lại ba mẹ chỉ vì một đứa con gái mang tiếng tù tội. Mẹ đau lắm. Nếu con tiếp tục như vậy, có lẽ mẹ không có còn lý do gì để mà sống nữa. Quân sững sốt, lời dõi giảm đó không phải giận trỗi nhất thời, mà là lời kêu cứu tuyệt vọng từ người phụ nữ anh yêu thương nhất. Trong cái giây phút này, Anh như bị ai bóp nghẹt cổ không thể thở được. Anh muốn phản bác, muốn khẳng định rằng tình yêu của mình là trong sạch, rằng Vi xứng đáng được yêu thương. Nhưng mà trước ánh mắt nhẹ đi và run rẩy của mẹ, tất cả lý lẽ đều tan biến. Anh ngồi sụp xuống ghế, gục đầu và hai bàn tay, bên tay vẫn gian dọng câu nói của Vi vài ngày trước. Em không chịu nổi khi thấy anh phải gồng gánh như em. Lòng anh tan nát cuối cùng sáng chủ nhật quân mặc bộ vest sẫm màu bước vào chiếc xe của gia đình mà lòng trống trống ba anh ngồi phía trước dáng vẻ nghiêm nghị mẹ anh ngồi bên cạnh tay chạm vào tay con trai như một lời nhắc nhở vì gia đình con phải làm mẹ mẹ kêu con phải buông vi ra nhưng mà vi đó là cái tình yêu của con là niềm hạnh phúc làm động lực cho con tiếp tục sống và vươn tới Nhưng mà bây giờ, mẹ kêu con lấy người khác, mẹ có chứng kiến không, có dám chứng kiến cái cảnh hai vợ chồng, tụi con không có hạnh phúc, lúc nào cũng xa lánh, mặt lạnh lùng, không ai hiểu ai, rồi mỗi người một mặt, mỗi người một đẻo, đâu có hạnh phúc đâu mẹ, mẹ có nhìn thấy cái điều đó chưa? Bà không nói gì, chỉ im lặng mà rơi nước mắt. Con đường đến nhà hàng sang trọng trải dài trước mắt, nhưng mà trong đầu có quân chỉ là khoảng trống đen đặc. Anh nhớ vì nhớ từng cái nắm tay run rẩy nhớ nụ cười gượng gạo khi cô nói lời chia tay. Đến nơi, ánh đèn pha lê sực sở, tiếng nhạc du dương khách khứa sang trọng nói cười vui vẻ. Quân bước vào như một cái bóng, gương mặt vô hồn. Gia đình ông Dũng đã chờ sẵn, tất cả đều tươi cười niềm nở. Làng chi, cô gái mà anh buộc phải xem mắt, xuất hiện trong cái váy trắng thanh lịch, tóc buộc gọn gàng, gương mặt sáng rỡ tự tin. Cô nở nụ cười duyên dáng, bước đến chào quân. Anh quân, em nghe ba mẹ nhắc đến anh nhiều rồi, hôm nay mới được gặp. Quân gượng gạo gật đầu, cố đáp lễ. Chào em, chào mừng em trở về Việt Nam. Giọng anh trầm nghe ra sự miễn cưỡng. Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, ba mẹ quân tươi cười, liên tục nâng ly chúc mừng. Ông Dũng và vợ ông nói toàn chuyện chui rẽ, nào là gia đình hai bên vốn quen thân, nào là hợp tác làm ăn, còn trời xanh một cặp khi nhắc đến quân và Lan Chi. Lan Chi khéo léo trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quân đầy thiện cảm. Cô kể về công việc, về ước mơ xây dựng sự nghiệp, vì mong muốn có một gia đình ấm êm. Tất cả đều hoàn hảo, đều hợp với kỳ vọng của ba mẹ anh. Nhưng Quân thì khác. Anh ngồi lặng, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống ly rượu vang đỏ, sóng sánh. Trong đầu, gian dọng một giọng nói quen thuộc khẽ trung trung. Quân, em xin lỗi. Câu nói đó cứ xoáy vào trong tâm can của anh, khiến mọi lời chúc tụng và tiếng cười xung quanh đều trở nên vô nghĩa. lan chi miễn cười hỏi. Anh Quân có sở thích gì? Em thì rất thích đọc sách và đi du lịch, không biết anh như thế nào. Quân ngẩn lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Chi, nhưng trong cái giờ phút này, anh lại nhớ đến hình ảnh của Vi ngồi ngay trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi, đôi bàn tay chai sần vẫn cầm khùi viết những con số, những con chữ tiếng Anh vụn về. Anh đáp nhẹ, giọng như từ một nơi nào đó. Anh cũng thích đọc sách, nhưng mà sách luộc. Câu trả lời hời hợt khiến cho Lan Chi hơi sững người, nhưng mà cô nhanh chóng lấy lại nụ cười. Còn mẹ Quân thì thở phào, vừa thấy một tia hy vọng. Bữa tiệc tiếp tục, sự vang đỏ đầy thêm trở vơi đi, tiếng cười giỡn vang lên rộn rã, nhưng trong lòng Quân chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Ăn cố nước từng miếng thức ăn. Mà cảm giác như nút nút đá. Mỗi lần ba anh nói, hai gia đình môn đăng hộ đối, anh lại thấy ngực mình đau nhói. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Lan Chi, anh lại càng thấy tội lỗi với Vi. Người con gái duy nhất khiến anh biết thế nào là yêu thương thật sự. Vi, anh xin lỗi. Anh không đủ mạnh mẽ để giữ em lại. Khi ly rượu cuối cùng được nâng lên, Mọi người vỗ tay tán dương cho sự kết hợp hoàn hảo của quân và Lan Chi. Anh ngồi bất động. Trong mắt người ngoài có thể đó là sự trầm tĩnh, nhưng mà thật ra đó là ánh mắt của một kẻ vừa đánh mất tất cả. Anh biết mình đã mất phi thật rồi. Vì lặng lẽ rời khỏi thành phố mấy ngày sau đó không một lời từ biệt không một dấu vết để lại. Cô xin nghỉ việc bán rẻ mấy cái món đồ ít ỏi trong căn trọ cũ, rồi đón chuyến xe đêm lên Đà Lạt. Trên chuyến xe lắc lư, vi ngồi co ro trong ghế, mắt rưng rưng nhìn màn đêm chạy lùi ngoài cửa kính, trái tim cô như bị khoét rỗng, từng nhịp đập đều đặn triều nặng một cái tên Quân. Cô biết, nếu còn ở lại, chỉ cần anh tìm thấy cô sẽ không thể nào giứt ra được, vậy nên vi chọn trốn chạy, không phải vì hết yêu Mà vì yêu đến tận cùng, cô không muốn sự tồn tại của mình khiến anh phải gánh thêm đau khổ và áp lực gia đình. Trên tay Vi chỉ có một cái điện thoại cũ, trong đó lưu lại mấy tấm hình chụp cùng với quân. Mỗi đêm cô lại ôm ấp nó, nhìn mãi rồi bật khóc cho đến khi thiếp đi. Trái tim rị máu, nhưng cô buộc mình phải bước tiếp. Ở Đà Lạt vi được một người quen giới thiệu làm thuê cho hai vợ chồng già có trang trại hoa hồng và cẩm tú cầu nằm lưng chừng đồi ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa biển hoa sáng sớm sương mù gian kính chiều tối gió lạnh lùa vào từng kẻ áo căn nhà trong khu này nó ở đằng sau thung lũng của thác cam ly ngày đầu tiên bắt tay vào việc Vì đã ngã dối dụi khi bưng cái thùng phân bón nặng chữu, đôi bàn tay vốn quen với công việc phục vụ nhẹ nhàng, này sưng tấy, phòng rợp, chỉ sau vài ngày cầm cuốc giác đất, lưng cô ê ẩm chân nhức mỏi, nhiều đêm chỉ muốn bỏ cuộc. Vợ chồng ông bà chủ hiền lành, nhưng thương tình cô gái trẻ gầy gò lạc lỏng, nên thường động viên, hướng dẫn tận tình. Mỗi tối họ nấu thêm tô canh nóng, Nhường cho cô cái mền bông từng một chút một vì cảm nhận được sự ấm áp giản dị mà lâu rồi cô không có. Rồi một buổi sáng khi sương còn động trên những cánh hồng vì đột nhiên ói thóc ói tháo mình luống qua. Lúc đầu cô nghĩ mình chỉ mệt do làm việc quá sức. Nhưng mấy tuần sau cảm giác đó là lặp lại kèm theo sự trễ kỳ kinh nguyệt bất chợt một ý nghĩ lé lên khiến tim cô thắt lại. Cô đã mang thai. Khi cầm cái que thử trên tay, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Vi ngồi bệt xuống nền gỗ, cả người sung lẩy bẩy nước mắt cô trào ra. Bao nhiêu ký ức về quân ùa về như sóng dữ. Những tin nhắn chút buổi sáng, ánh mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng, bàn tay ấm áp đã nhiều lần kéo cô ra khỏi bóng tối. Cô đặt tay lên bụng, lòng ngổn ngang. Con à, mẹ phải làm sao đây? Cha con sẽ không có bao giờ biết đến sự tồn tại của con rồi. Trong giây phút này, vì thấy nỗi đau chia tay chưa bao giờ khắc nghiệt tới như vậy. Nhưng đồng thời, mầm sống bé nhỏ đó là cho cô một lý do để tiếp tục. Những tháng ngày sau đó, cuộc sống càng thêm khó khăn, dịch đồng án nặng nhọc khiến Vy nhanh chóng kiệt sức. Ông bà chủ thương tình nên chuyển cô sang công việc nhẹ hơn, Cắt cành, đóng gói hoa, sắp xếp đơn cho khách. Tuy vất vả nhưng đều đặn, vì dần học được cách chăm sóc từng khóm hoa, trân trọng từng mầm xanh. Ban đầu, người dân quanh đó còn dè dặt khi thấy cô gái thành phố ít nói, dáng vẻ khép kín. Nhưng rồi qua từng mùa hoa, họ quen dần với hình bóng vi sáng sớm ra đồng. Chiều tối, một cái gùi hoa trên vai của cô bắt đầu nhận được những cái gật đầu nụ cười xả giao rồi ca những lời hỏi thăm. Từng chút từng chút một, vi hòa nhập vào nhịp sống yên bình nơi này. Những đêm gió rít qua khung cửa, phía bên ngoài thông reo vi phúc, réo gọi. Vì ngồi cuộn mình trong chăn, đôi tay ôm trọn cái bụng bầu ngày một lớn, nỗi cô đơn vẫn cào xé nhưng không còn là tuyệt vọng, cô bắt đầu mỉm cười khi nghĩ đến ngày con cất tiếng khóc đầu tiên, khi tưởng tượng ra gương mặt con sẽ giống ai. Bên ngoài thông reo vi vu, gió thổi lạnh, không khí lạnh lắm, cô nằm trong cuộn mình trong cái mền bông dày cộm rồi từ từ thiếp đi. Cô không dám hy vọng gì nơi quân nữa, mối tình đó với Vi đã trở thành cái vết sẹo không bao giờ mờ. Nhưng mà đứa bé trong bụng chính là minh chứng của một tình yêu từng thật sự tồn tại. Và đó là điều duy nhất khiến cô có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Ở Đà Lạt, giữa những đồi hoa chập trùng, Vi tìm thấy một khởi đầu mới. Dẫu đau đớn, dẫu khó khăn, nhưng cô đã học cách hít thở sâu, nắm lấy hiện tại và chấp nhận tương lai mà số phận dành cho mình. Ngày cưới Quân và Lan Chi diễn ra ầm ĩ, khách khứa đông đủ, tiếng nhạc rộn ràng, nhưng trái tim Quân thì trống tách. Anh đứng bên cô dâu xinh đẹp, gương mặt nở một nụ cười gượng, ánh mắt thẫn thờ như nhìn xuyên qua đám đông. Trong cái khoảnh khắc trao nhẫn, khi bàn tay Lan Chi siết chặt lấy tay anh, Quân chỉ cảm thấy một nỗi ngẹn ứ nó dâng lên tận cổ họng. Hình ảnh cô Vi hiện về rõ rệt trong đầu. Đôi mắt ngấn lệ hôm Hai người chia tay Các ám ảnh anh hoài Sau đêm tân hôn Mọi thứ trở nên rõ ràng Quân không thể nào quên được Vi Mỗi khi nằm cạnh Lan Chi Anh chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo Cái ôm nụ hôn của vợ Không khiến anh rung động Anh vẫn làm tròn bổn phận Nhưng tất cả chỉ là cái máy móc Là cái vỏ bọc Lan Chi nhận ra cái điều đó rất nhanh Cô vốn kiêu kỳ Quen được đàn ông chiều chuộng, nâng niu, nhưng từ ngày làm vợ của quân, cô chỉ thấy sự xa cách lạnh lùng. Lúc đầu, cô còn kiên nhẫn tìm cách kéo anh lại gần, nấu ăn, rủ đi xem phim, sống quần áo đôi. Nhưng mỗi lần như vậy, quân đều lảng tránh, hoặc miễn cưỡng đồng ý, rồi ngồi như kẻ ngoài cuộc. Một lần, Lan Chi nổi nóng hét lên trong bữa cơm. «Anh có còn coi em là vợ của anh không?» "Hay anh vẫn nhớ đến con nhỏ đó?" Quân im lặng không đáp, bởi nếu nói thật anh sẽ làm cô đau, còn nếu nói dối chính anh lại thấy mình khốn nạn. Vậy là anh chọn cách bỏ đũa, bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Thời gian trôi đi, căn nhà của hai vợ chồng Quân và Lan Chi dần biến thành một cái cái vỏ rỗng. Mỗi buổi sáng, Quân thức dậy thật sớm, anh tắm rửa thay đồ rồi rời khỏi nhà vội vã. Không buồn ăn sáng cùng với vợ, Lan Chi ngồi lại bên bàn, trước mặt là tô phở nguội ngắt, nhìn bóng chồng khuất sau cánh cửa mà lòng ngổn ngang. Cả ngày cô chỉ chờ tin nhắn hay một cuộc gọi, nhưng điện thoại lại im lìm, đến tối khi đèn đường đã sáng trưng, quân mới về, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt hốc hác, miệng ngập mùi thuốc lá và cà phê, cái cớ công việc bận dần nó trở thành một bức tường ngăn cách mỗi lần Lan Chi hỏi rằng anh đi đâu. Quân chỉ đáp cọp lốc công việc. Trời bước thẳng vào phòng riêng, bỏ mặt ánh mắt đầy hoài nghi của vợ. Lan chi bắt đầu thấy bất an. Cô là người phụ nữ kiêu kỳ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, quen được chiều chuộng. Vậy mà sau khi cưới, cô lại phải đối mặt với sự lạnh nhạt như băng giá. Lòng tự ái khiến cô cáu gắt, Cô bày trò ăn mặc gợi cảm Cố ý bước đến gần vòng tay ôm lấy chồng Hy vọng ít nhiều có thể khơi lại ngọn lửa Nhưng phản ứng của quân Chỉ là một cái gạt tay nhẹ Đôi mắt anh lãng đi chỗ khác Hệt như đang né tránh một người xa lạ Nỗi nghi ngờ Trong Lan Chi ngày càng lớn Cô tự hỏi Không lẽ anh ta tìm người đàn bà đó Ở chung bên ngoài Từ đó cô bắt đầu lén kiểm tra điện thoại của chồng mỗi khi anh ngủ. Cô lục túi áo, soi từng quá đơn, dò hỏi bạn bè đồng nghiệp. Nhưng tất cả đều vô ích. Quân không có dấu hiệu ngoại tình, không có tin nhắn mờ ám, không một cuộc gọi lén lút. Điều đó càng khiến Lan Chi điên tiết hơn. Cô không tin một người đàn ông lại có thể vô tâm đến vậy với vợ mới cưới. Nhưng mà sự thật là quân không hề có ai khác. Tim anh chỉ gửi trọn cho một người, mà người đó giờ đây biến mất không dấu vết. Đêm nay, khi căn nhà đã chìm trong tĩnh lặng, Lan Chi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn Quân, anh nằm trằn trọc mãi rồi lại bật dậy. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên cái gương mặt của anh, gầy gò và mệt mỏi. Ngón tay rung rung gõ vào thanh tìm kiếm. Vy Nguyễn Hạ vi Facebook, Yalo, Instagram Bất cứ đâu anh cũng thử Nhưng tất cả đều trống rỗng Những tài khoản từng hiện hữu Từng có hình ảnh, từng có status Bây giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại Như thể vì cố tình xóa sạch dấu vết của mình Khỏi cuộc đời của anh Quân ngồi đó hàng giờ Đôi mắt vô hồn dán vào màn hình Hy vọng một phép màu Chỉ cần một tấm hình Một dấu chấm xanh báo hiệu online Nhưng không bao giờ xuất hiện Càng chờ trái tim anh càng nặng trĩu mù mịch. Mỗi khi ký ức ùa về, nụ cười trong trẻo của Vi, ánh mắt dịu dàng khi nhìn anh, cái nắm tay thật chặt giữa buổi chiều mưa, Quân lại thấy ngẹn thở. Anh vội vàng rót rượu rồi uống cạn, ly này nối tiếp ly khác để men cay nó làm tê liệt những nỗi đau đang gặm nhấm trái tim. Chỉ khi say gục trên bàn, Anh mới tạm quên được cái nỗi cô đơn Sáng hôm sau Lan Chi thức dậy Thấy chồng nằm gục trên sofa Chai rượu lăn lóc ở dưới sàn Trong lòng cô vừa thương vừa giận Thương về anh hành hạ bản thân Giận về anh Đã không bao giờ chia sẻ với mình Lan Chi vừa thu dọn Vừa gác lên Anh say tới bao giờ nữa Nếu công việc cực khổ lắm Sao không tâm sự với em Quân không đáp chỉ lặng lặng vào phòng tắm. Xối nước ào ào, nhưng không đủ rửa trôi cái nỗi mệt mỏi trên gương mặt của anh. Làng chi đứng bên ngoài, hai bàn tay siết chặt, cô cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc trong chính cuộc hôn nhân này. Cô muốn ghen, muốn nổi loạn, nhưng càng ghen tuông càng tra hỏi, quân lại càng im lặng. Sự im lặng đó như bức tường thành vững chắc, khiến cô bất lực muốn phát điên. Có những đêm trong cơn say mơ hồ, quân dâu thức gọi tên Vi. Làng Chi nằm bên cạnh, nghe rõ từng tiếng. Mỗi lần như vậy, trái tim cô đau nhói như bị giao cứa. Cô không chịu nổi, bật dậy, tác mạnh vào mặt của chồng. Nhưng quân không hề tỉnh, vẫn mê man chìm trong giấc mộng với người con gái khác. Làng Chi ngồi sụp xuống, nước mắt tràn mi, cắn chặt môi. Cô muốn thét lên cô ta là ai mà ám ảnh tới như vậy? cô ta có gì hơn em chứ? nhưng mà rồi mọi tiếng nấc nghẹn lại tan vào khoảng không im lìm, sự ngột ngạt lan ra cả căn nhà, không khí ẩm đạm bao trùm. hàng xóm bạn bè bắt đầu xì xào. sao vợ chồng đó không có bao giờ thấy cười nói à? nhà giàu cưới hỏi Linh đình mà sao lúc nào cũng như là có tang vậy ta? Những lời bàn tán đó đến tai Lan Chi càng khiến cô tức tối. Cô lao vào mua sắm, làm đẹp, thậm chí đi phẫu thuật thẩm mỹ để khiến bản thân hoàn hảo hơn. Nhưng tất cả đều vô nghĩa vì quân vẫn không mẩy may lay động. Anh nhìn cô, nhưng trong ánh mắt đó chỉ toàn khoảng trống. Tối nay, sau khi uống rượu, quân lại ngồi lặng nhìn màn hình máy tính. Ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt của anh, mệt mỏi đến cùng cực. Bỗng sau lưng vang lên tiếng quát. Anh tìm ai đó, đêm nào cũng ôm cái máy tính, anh còn coi tôi là vợ hay không? Quân giật mình xoay lại, nàng chi đứng đó, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy. Anh yêu tôi hay yêu một bóng một cái bóng khác, nếu anh không thể quên cô ta, sao còn cưới tôi? Quân mím chặt môi, hàng loạt lời muốn bật ra rằng anh chưa từng hết yêu vi, rằng cưới Lan Chi chứ là sự ép buộc. Nhưng mà cuối cùng, anh lại im lặng. Anh sợ một khi nói ra, thì mọi thứ sẽ vỡ tan. Lan Chi bật khóc mà gào lên. Anh không muốn sống với tôi nữa thì ly hôn đi, đừng có hành hạ tôi như thế này. Câu nói đó làm không khí như trầm lắng. Quân đứng chết lặng mấy giây, rồi quay lưng bỏ vào phòng, tiếng cửa đóng sập lại để mặc cho người phía sau gục xuống khóc đến nghẹn thở. căn nhà càng lúc càng lạnh lẽo. ban ngày quân bận rộn với công việc giả vờ như mình ổn, ban đêm anh lại trở về là một kẻ cô độc. Sự và ký ức là hai người bạn đồng hành duy nhất. anh biết tình yêu dành cho Vi đã trở thành vết thương không thể lành và chính nó cùng sự im lặng đang dần hủy hoại cả cuộc hôn nhân mà anh chưa từng mong muốn. Những tưởng một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối sẽ đem lại sự yên ổn, nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, tất cả những gì còn lại trong căn biệt thự sang trọng của gia đình quân là sự lạnh lẽo và nặng nề. Bữa cơm từng là lúc xung họp vui vẻ bây giờ biến thành chiến trường im lặng. Quân ngồi một bên, gương mặt khóc khát, ánh mắt xa xăm. Thỉnh thoảng hai vợ chồng mời ba mẹ quân về nhà ăn cơm, Lan Chi ngồi đối diện, lặng lẽ khẩy đôi đũa, miệng miếm chặt. Bà Thu mẹ của quân cố gắng bắt chuyện. Con làm việc nhiều cũng đừng có đời sức khỏe suy kiệt. Lan Chi à, con cũng nên quan tâm chồng nhiều hơn. Nhưng những lời nói đó chỉ dầu đổ dầu lửa. Lan Chi hắt lên một tiếng cười chua chát. <cười> con thì có quan tâm cũng dâu ít thôi mẹ. à, Người ta có coi con trai gì đâu. Quân ngẩn đầu, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, anh không cãi lại, cũng không có giải thích, chỉ lặng lẽ gắp miếng rau, nhai như kẻ vô hồn. Không khí trở nên tĩnh mịch, đến mức cả ông hùng ba của quân cũng chỉ biết đặt mạnh đôi đũa xuống bàn mà thở dài. Tình trạng này kéo dài, khiến mọi người trong nhà đều chán nản, mấy người giúp việc thi thào với nhau. Ngày nào cũng thấy cô chủ khóc, cậu chủ thì lặng im. Nhà lớn như thế này mà không khác gì nhà quang. Bà Thu nghe loán thoáng như vậy, trong lòng bà cũng chua xót vô cùng, nhưng mà sự diệt cũng không thể xoay chuyển. Cuộc sống có hai vợ chồng Quân và Lan Chi cứ vậy mà tiếp diễn. Mỗi tối sau giờ làm, Quân không muốn về nhà, anh lao vào công việc, ở lại công ty tới tận khuya, hoặc lang thang trong quán bar, uống rượu một mình. Khi trở về, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, Lan Chi ngồi đó mắt sưng đỏ chờ anh. Anh đi đâu? lại say rượu nữa, đúng không? Quân chỉ lướt qua, không đáp. Anh bước lên cầu thang để lại phía sau tiếng nứt ngẹn của người vợ. Lan Chi không chịu nổi sự im lặng đó. Cô muốn bùng nổ, muốn hét lên, muốn đập phá để quân phải chú ý đến mình. Và rồi, tối nay, khi sự quất ức dồn nén lên đến đỉnh điểm, Cô đã làm điều đó Trên bàn ăn Chỉ có hai người Quân im lặng ăn được mấy miếng Rồi đứng lên Lan Chi chặn trước mặt Đôi mắt ngấn lệ Tay cầm cái ly thủy tinh Anh coi em là cái gì hả Quân Anh lấy em chỉ để làm dự lòng ba mẹ anh thôi đúng không Trong lòng anh chưa từng có em Tất cả chỉ là giả dối Giọng của cô Dở hòa như cơn bão Rồi trong phút giây mất kiểm soát Làng chi ném mạnh cái ly xuống sàn Tiếng thủy thên bể chát chúa Những mảnh vỡ gian tung té Nó phản chiếu ánh đèn trực rỡ mà lạnh lẽo Quân đứng chết lặng Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vợ Hàng ngàn câu chữ quay cuồng trong đầu Nhưng mà cuối cùng Nhưng không có câu nào bật ra Bởi cô nói đúng Anh cưới cô không vì tình yêu Mà chỉ vì lời hứa Sự ép buộc và nỗi tuyệt vọng Anh không muốn phủ nhận Cũng không muốn an ủi, tất cả chỉ khiến mọi thứ thêm giả tạo. Quân quay người lặng lẽ bước đi, mặc cho Lan Chi gào thét phía sau. Anh nói đi! Anh nói cho em một lời đi! Anh ghét em tới như vậy sao? tiếng gọi xé lòng, nhưng anh vẫn không dừng. Cánh cửa đã khép, để lại Lan Chi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt hòa lẫn với mảnh dở thủy tinh. Cắt vào tay rớm máu mà cô không hề hay biết. Hôm sau, nghe người chấp việc gọi báo tin ba mẹ quân sang nhà các con, cả căn nhà chìm trong bầu không khí nặng nề, bà Thu nhìn con dâu mắt sưng đỏ, tay dán băng y tế, lòng vừa xót vừa giận. Hai đứa định sống như thế này tới bao giờ? Con Chi, mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng con cũng đừng có nóng nảy quá. Lan Chi cười khẩy <cười> Mẹ, à có nóng hay không thì cũng vậy thôi à, anh ấy chưa từng muốn ở bên con. Ông Hùng nghe vậy giận dữ. Quân, con là đàn ông, có trách nhiệm là phải sống cho đàng hoàng. Cưới vợ rồi thì phải coi vợ là vợ, không phải cái bóng để con mặc mặc nó như thế nào thì như. Quân ngồi đó, lưng thẳng, mặt căng cứng. Anh im lặng đến mức người khác tưởng như tay đã điếc. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn siết chặt, gân xanh nổi lên, chứng tỏ trong lòng của anh không hề yên ổn. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không đáp lấy một lời. Sự im lặng của quân làm cho trái tim của Lan Chi trở nên bất ổn, tính tình cáu gắt, dễ nổi nóng. Chỉ chuyện nhỏ như cái áo không có được ủi, bữa cơm nấu trễ cũng đủ để cô ta la hét đập phá. Nhưng ngay cả khi cô nổi giận, quân vẫn như tảng đá lạnh lẽo, không phản ứng, không tranh cãi. Điều đó khiến cô phát điên. Đêm nay, Lan Chi kéo chồng lại, nước mắt rơi lã chả. Anh muốn ly hôn với em đúng không? Nếu vậy thì nói thẳng đi. Em thà đau một lần còn hơn phải sống như thế này. Quân nhìn vợ, ánh mắt buồn đến thắt lòng. Anh lắc đầu. Anh không muốn làm em tổn thương thêm. Câu nói mơ hồ đó chỉ khiến Lan Chi đau đớn. Cô bật khóc gào lên. Nhưng anh đã làm em tổn thương mỗi ngày rồi đó. Quân à, anh có biết không? Còn ba mẹ của Quân... Khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng quân như vậy, họ vô cùng ngao ngán, bao nhiêu kỳ vọng gửi gắm vào cuộc hôn nhân này bây giờ tan thành mây khói, những bữa cơm gia đình vốn rộn rã tiếng cười, bây giờ chỉ còn lại những tiếng thở dài, những lời trách móc nặng nề. Người ngoài nhìn vào vẫn tưởng nhà của quân hạnh phúc, quyền lực giàu sang, nhưng bên trong đó là một vở kịch bi thương được cha mẹ bày ra. Quân biết điều đó, nhưng anh không đủ sức thay đổi. Anh giống như một người tù trong chính cuộc hôn nhân của mình, ngày ngày mang trên vai gông xiềng vô hình và mỗi đêm trong lòng anh lại giang lên một cái tên đã chôn sâu. Mâu thuẫn giữa Quân và Lan Chi giống như một ngọn lửa âm ỉ, ban đầu chỉ là những tia lửa nhỏ nhưng dần bùng lên, thiêu rụi tất cả không khí trong căn nhà vốn đã lạnh lẽo. Lan Chi vốn xuất thân từ gia đình giàu có quen được nuông chiều, nay khi nhận ra chồng mình chỉ như một cái bóng vô hồn, không còn chút mặn nồng nào, cô bắt đầu lao vào những thú vui bên ngoài để lấp đầy khoảng trống. Từ việc ở nhà mong chờ quân về, bây giờ Lan Chi cũng sống bất cần như quân. Ban ngày cô viện cớ công việc, những buổi gặp gỡ bạn bè dự án làm ăn, ban đêm cô thường xuyên rời nhà với cái váy áo lộng lẫy, hương nước hoa nồng nàn. Khi trở về, thì trời đã gần sáng. Những buổi tiệc sang trọng, ánh đèn neon, tiếng nhạc sập sình và ly rượu sóng sánh dường như giúp Lan Chi quên đi thực tại. Cô cười nói, nhảy múa, tay trong tay với những người bạn giàu có, phô bày sự kiêu hãnh của một tiểu thư. Nhưng sâu thẳm trong mắt vẫn là sự bất an bởi cô biết rõ mình không thể chạm được đến trái tim của quân. Người đàn ông đó dẫu có ngồi cạnh vẫn hướng về một nơi khác Quân biết tất cả Anh nhìn thấy những bộ váy mới treo đầy trong tủ Những hóa đơn ăn chơi chất đống trong ngăn bàn Mùi rượu phản phất trong hơi thở của vợ Nhưng anh không muốn hỏi Không muốn ngăn cản Anh không có sức để tranh cãi Với anh, cuộc hôn nhân này chỉ là một sự giam cầm Được khoác có lớp vỏ ổn định mà cha mẹ mong muốn Anh mệt mỏi đến mức không còn quan tâm đến việc Lan Chi đi đâu làm cái gì Buổi sáng quần soi gương, chỉ thấy một cái gương mặt tiều tụy xanh xao, hai mắt trũng sâu thâm quần. Anh khoác cái áo sơ mi thắt cà vạt, nhưng nhìn mình trong gương, anh thấy mình là một kẻ xa lạ, một người đàn ông từng tràn đầy nhiệt huyết, từng tin vào tình yêu và sự gắn bó, bây giờ chỉ còn là một cái xác biết di chuyển, công việc không còn khiến anh hứng thú. Anh đi làm, ký giấy tờ, dự hợp, Nhưng tất cả chỉ như một thói quen vô nghĩa. Buổi tối khi trở về căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo, Quân cảm thấy như mình đang bước vào một nhà giam. Tiếng giày gõ đều trên nền đá hoa cương phản chiếu thành âm thanh trống rỗng trong đầu của anh. Hình bóng Vy lại hiện về, nó rõ mồn một đến đau lòng. Anh nhớ từng cử chỉ nhỏ của cô, cái cách Vy cẩn thận xếp áo cho anh. Đôi bàn tay khéo léo kiên nhẫn Nhớ ánh mắt dịu dàng khi cô ngồi lặng lẽ chờ trước văn phòng Chỉ để đưa anh về sau một ngày dài mệt mỏi Nhớ nụ cười rạng rỡ Trong trẻo khi anh bất chợt nắm tay cô giữa chốn đông người Những ký ức đó thay vì mờ dần theo thời gian Lại càng một ngày sắc nét hơn Khiến anh nghẹt thở Anh uống, uống rượu để quên Nhưng mà càng uống hình ảnh của Vi càng rõ Anh cố dùi mình vào công việc, nhưng càng bận, trái tim anh càng trống rỗng. Sự xa cách giữa hai người dần lan ra cả gia đình. Ba mẹ của Quân vốn mong con trai cưới Lan Chi để củng cố vị thế, nay là phải chứng kiến cảnh vợ chồng con cãi vã nhau không ngừng. Bữa cơm gia đình không còn tiếng cười, thay vào đó là im lặng nặng nề. Thỉnh thoảng xen lẫn những lời nói của Lan Chi. Mẹ quân thở dài, còn ba anh thì cau mày, nhưng cả hai đều bất lực. Căn nhà sang trọng, lộng lẫy, bây giờ chỉ là một cái vỏ rỗng tách. Bên trong nó, hôn nhân của quân và Lan Chi như một con thuyền rãng đứt, không ai muốn phá lại. Quân sống như một cái bóng, ngày qua ngày lặp lại những chuỗi mệt mỏi. Lan Chi chìm trong men rượu, tuyệt tùng, cố che giấu sự tuyệt vọng. Càng ngày nổi nhớ Vi trong lòng của Quân, càng như một vết thương lở lét không thể lành. Anh biết Vi ở đâu đó ngoài kia, nhưng không thể tìm thấy. Ý nghĩ đó làm cho anh đau đớn. Mỗi khi đêm xuống, anh chỉ ước, giá như ngày đó có thể bất chấp tất cả, đưa Vi đi thật xa. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn, và anh chỉ còn lại sự dày dò, nỗi đau dâu tận của một người đàn ông đang sống trong hôn nhân mà tình yêu không có hiện diện. Tối nay sau khi trở về thường bữa tiệc men trụ trong người khiến cho Lan Chi trở nên liều lĩnh. Cô lao vào cãi vã với Quân, tiếng hét giang rộng khắp căn nhà. Anh không muốn sống với tôi nữa thì ly hôn đi. Đừng có hành hạ tôi như thế này. Tiếng hét xé toan bầu không khí vốn đã nặng nề. Quân ngồi đó lặng im, đôi mắt anh đỏ ngầu, đôi môi miếng chặt. Trong khoảnh khắc này anh muốn gật đầu. Anh đang khao khát được giải thoát, đường thoát khỏi cái hôn nhân ngột ngạt này. Anh muốn nói, được, chúng ta ly hôn. Nhưng rồi, hình ảnh ba mẹ của anh hiện về. Ba mẹ, những người đã đặt kỳ vọng cho cuộc hôn nhân này, đã dùng nó như một bàn cờ để củng cố lợi ích địa vị. Anh thấy ánh mắt khắc nghiệt của cha, tiếng thở dài của mẹ. Anh thấy trách nhiệm, sự ràng buộc vô hình trói chặt mình. Anh nuốt xuống câu trả lời, chỉ đứng dậy bỏ đi, Tiếng bước chân gian rộng qua hành lang xa dần. Lan Chi ngồi xuống ghế ôm mặt khóc nức nở, nước mắt chảy dài hòa cùng với son phấn loang lổ. Cô cảm thấy mình như kẻ bại trận, mất đi tất cả dù vẫn đang ở trong chiến thắng mà gia đình cô từng mơ ước. Dù rất muốn bỏ đi tìm vi, nhưng quân lại không thể. Những tháng năm sau đó, cuộc sống của quân không khác gì địa ngục. Ba ngày anh quát lên bộ mặt điềm tĩnh đến công ty, xử lý công việc như một cái máy, ban đêm anh lại trở về căn nhà lạnh lẽo, nghe tiếng gõ giày của chính mình vang vọng, anh có vợ, có gia đình nhưng hạnh phúc thì không có. Ba năm hôn nhân với Lan Chi đối với Quân giống như 3 năm bị giam cầm trong một căn phòng không có lối thoát. Anh sống mà không còn hy vọng, mỗi ngày như một cực hình, còn Lan Chi thì từ một người phụ nữ xinh đẹp kiêu hãnh dần biến thành một kẻ bất cần xa đọa và đầy hận thù. Một lần sau khi về nhà lúc nửa đêm, Lan Chi kéo cái vali đựng đầy quần áo ném thẳng xuống sàn. Anh không coi tôi là vợ, thì nói thẳng ra, đừng có giải vợ như anh tử tế, hay là anh muốn tôi đi với cái thằng khác để anh được giải thoát. Quân ngồi trên ghế, mắt trũng sâu, giọng khàn khàn. Tùy em. Câu nói gọn loạn đó, như giọt dầu đổ vào lửa. Lan Chi hét lên gào khóc đập phá, tiếng chén bác bể loạn soạn, tiếng chân giày dẫm mạnh xuống sàn gỗ. Nhưng quân không nhúc nhích, anh cứ ngồi đó như một pho tượng vô tri. Từ hôm nay, Lan Chi lại trượt dài, có bắt đầu ngoại tình công khai. Ban đầu là những lần đi chơi qua đêm không về. Trở đến những tin nhắn lộ liễu trong điện thoại mà cô không có muốn xóa. Quân thấy nhưng không nói. Buổi tối hôm nay, khi quân vừa công ty trở về, mở cửa bước vào nhà, anh xửng người. Trên sofa, một gã trai trẻ tuổi chưa đến 30, mặc mỗi cái áo ba lỗ, đang ngồi vắt chân tay cầm ly rượu. Lan Chi bước ra từ phòng ngủ, trên người chỉ khoác cái váy ngủ mỏng tanh, nụ cười đầy thách thức. Anh về rồi à? Giới thiệu với anh Đây là bạn của tôi Tối nay cậu ta ngủ lại đây Quân đứng lặng mấy giây Hai bàn tay nắm chặt đến mức cân xanh nổi lên Nhưng anh không nói gì Anh chỉ bước thẳng lên lầu Bỏ lại sau lưng tiếng cười khẩy của Lan Chi Và ánh nhìn khinh thường của gã trai trẻ đó Từ hôm đó Cái gọi là hôn nhân hoàn toàn sụp đổ Lan Chi ngang nhiên dẫn người về nhà Coi đó như là vũ khí để trả thù sự hứng hờ của chồng Có đêm tiếng cười tiếng nói từ phòng khách vọng lên, hòa cùng tiếng nhạc sập sình khiến quân mất ngủ, anh ngồi một mình trong phòng, gương mặt vô hồn chỉ lặng lẽ rót rượu mà uống cạn. Hàng xóm bàn tán nhiều hơn. Cô Lan chi nhà đó không coi ai ra cái gì, chắc trai về nhà công khai. Ông quân ấy thì hèn hạ, bị cấm sừng ngay trong nhà mà không có nói, không có dám phản ứng gì trơn cái trời à. Những lời đàm tiếu đó đến tai Có ba mẹ quân Hai ông bà bị sốc nặng Ban đầu cố gắng khuyên bảo con dâu Nhưng Lan Chi chỉ cười nhạt Con với anh quân sống như thế nào Là chuyện của tụi con Mẹ đừng có xen vô Lời nói đó khiến cho bà mẹ của quân Ngã quỵ vì quốc ức Nhưng bà càng đau hơn Khi quay sang con trai Chỉ thấy anh cúi đầu im lặng Anh không cãi, không thanh minh Cũng không có bảo vệ ai cái im lặng của anh như một vết cắt chí mạng với cả cha mẹ và vợ. Mâu thuẫn không còn là ngấm ngầm mà bùng nổ thành những cuộc bạo loạn trong gia đình, lan chi nhiều lần lao vào đánh chửi, đập phá đồ đạc. Cô còn cầm cái chai rượu ném về phía của quân, chất lỏng đỏ như máu loang khắp nền nhà. Quân tránh được nhưng mà mảnh thủy tinh vỡ nó cắt một đường dài trên tay của anh. Máu chảy nhưng anh vẫn thả nhiên băng bó rồi bỏ ra ngoài. Không có một lời trách móc. Thái độ đó càng khiến cho Lan Chi điên cuồng. Cô hét lên. Anh là thằng hẹn. Anh không dám ly hôn với tôi vì sợ ba mẹ của anh, sợ mất mặt. Anh chỉ biết sống như cái xác không ngồn. Anh có khác gì tù nhân đâu. Quân dừng lại, quay sang nhìn cô ánh mắt lạnh băng. Đúng, tôi là tù nhân. Nhưng cái nhà này cũng là cái nhà tù của em đó. Lời nói đó cuối cùng như cắt đứt cái sợi dây mỏng manh còn sót lại. Ba năm sống chung, không một ngày hạnh phúc, không một kỷ niệm đẹp, chỉ còn lại những vết thương chằng chịt những đêm trắng triền miên, những giọt nước mắt và tiếng gào thét. Cuối cùng, khi sự chịu đựng chạm đến giới hạn, quân chủ động đưa đường ly hôn không phải vì anh còn hy vọng mà vì anh đã quá kiệt sức, anh cần sự giải thoát. Ngày ra tòa, Lan Chi vẫn kêu hãnh ngẩng cao đầu. Cô không khóc, không níu kéo, chỉ lạnh lùng ký vào giấy. Trong ánh mắt của cô có cả sự hận thù và nhẹ nhõm. Còn Quân sau khi ký xong, anh bước ra khỏi tòa án, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Lần đầu tiên sau ba năm, anh cảm thấy mình được hít thở không khí tự do. Nhưng trong cái sự tự do đó, lòng anh vẫn triểu nặng bởi cái thên vi chưa bao giờ thôi ám ảnh. Anh biết, cuộc hôn nhân ngục tù này đã kết thúc, nhưng mà tình yêu bị bỏ lỡ kia vẫn là cái vết thương không bao giờ lành. Sau phiên tòa, cuộc hôn nhân gượng ép tan thành mây khói. Tờ giấy ly hôn chỉ gói gọn trong vài trang mỏng manh, nhưng lại khép lại ba năm dài đăng đẳng như địa ngục. Khi bước ra khỏi phòng xử, ánh nắng buổi trưa chói trang rọi thẳng xuống mặt đường. Người ta đi lại tấp nập, Kẻ cười người nói, chỉ riêng quân cảm thấy cả thế giới trở nên vô nghĩa. Anh đứng đó rất lâu, giữa đám đông ồn ào như một kẻ lạc lối. Ba năm qua, anh sống như tù nhân. Và bây giờ đây, khi cánh cửa giam cầm đã mở, anh lại không biết mình phải đi đâu về đâu. Trong cái khoảng khắc này, cái tên Vi lại hiện về trong trí óc Cái tên mà anh đã chôn giấu suốt ba năm để rồi càng giấu nó càng đau. Người con gái từng làm trái tim anh rung động đến mức không thể kiềm chế. Người con gái từng dịu dàng, từng kiên nhẫn, từng chờ đợi. Nhưng mà cuối cùng, anh lại buông tay cô để mặc cho số phận đẩy cô rời xa. Từ hôm đó, anh bắt đầu một cuộc hành trình tìm kiếm. Anh dò hỏi bạn bè cũ tìm đến những quán cà phê mà Phi từng lui tới lật tung từng mối quan hệ mong manh Để lần theo dấu vết, Anh gọi cửa căn phòng trọ Nơi Vi từng ở Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thờ ơ của bà chủ Con bé nó dọn đi lâu rồi Cũng không có để lại địa chỉ Anh lần đến chỗ làm cũ của cô Một tiệm sách nhỏ Ở quận 3 Chủ tiệm nhận ra anh thở dài mà nói Vì nó nghỉ việc 3 năm rồi Không ai biết cô đi đâu hết Nghe đâu là ra nước ngoài cũng có thể là về quê. Câu trả lời mơ hồ đó làm cho anh không bỏ cuộc. Anh tìm đến cả những trang mạng xã hội, lục tung từng tấm hình, từng dòng trạng thái của bạn bè quen biết, nhưng vì như biến mất khỏi thế giới này không một dấu vết, không một hồi âm. Nửa năm trôi qua trong sự tìm kiếm điên cuồng đó, mỗi ngày sau giờ làm, Alex phóng xe qua những con phố quen thuộc, dừng lại ở những góc quán xưa. Ngồi một mình uống ly cà phê đắng Ánh mắt hướng về cánh cửa Mong một dáng hình quen thuộc Sẽ bước vào Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Có những đêm Anh mơ thấy Vi Cô đứng ở cuối con đường Ánh mắt nhìn anh đầy trách móc Quân tròn tỉnh Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo Anh đưa tay ôm đầu Thêm nhói đầu Nỗi hối hận như một chết thương trị máu Càng che giấu càng thấm sâu Anh tự hỏi, nếu ngày đó anh kiên định, nếu anh bất chấp gia đình, bất chấp danh dự, nắm tay vi mà đi, liệu mọi chuyện có khác hay không? Có lẽ, bây giờ đây anh đã có một gia đình nhỏ, hạnh phúc, đã được nghe tiếng cười trong trẻo của đứa con thơ, đã sống một cuộc đời bình dị nhưng ấm áp. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, cái giá của sự yếu đuối ngày đó, bây giờ đây anh đang gánh chịu một mình. Thời gian đầu niềm tin vẫn còn le lối, anh chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần may mắn nhất định sẽ tìm được Vi. Nhưng mà dần dần, khi nửa năm qua đi, khi từng đầu mối đều rơi vào ngõ cục, niềm tin đó cạn kiệt, hy vọng biến thành tuyệt vọng, tuyệt vọng quá thành sự trống rỗng. Tối nay trời mưa, quân lái xe lang thang vô định, cuối cùng dừng lại trước công viên ngày xưa anh và Vi từng ngồi, Bãi cỏ vẫn xanh, cây đá vẫn cũ, nhưng người xưa không còn. Anh ngồi dưới mưa để mặc nước lạnh táp vào mặt, lòng nghẹn lại, anh hiểu vì nó thực sự rời khỏi cuộc đời của anh. Sau cái đêm đó, quần buồn xui, anh thôi tìm kiếm, thôi hỏi han, thôi hy vọng. Anh chấp nhận sự thật rằng có những người một khi đã đi sẽ không bao giờ quay lại. Và anh cũng hiểu vì không còn thuộc về anh nữa. Ngay cả ký ức cũng dần trôi xa. Để quên đi, quân vùi đầu vào công việc. Anh làm việc từ sáng đến khuya, nhận thêm dự án, nhận thêm trách nhiệm. văn phòng mở thành ngôi nhà thứ hai, những tập hồ sơ trở thành đoạn bạn đồng hành và lịch làm việc dày đặc chính là cái gông xiềng mới để anh không còn thời gian nghỉ ngơi Người ta ngưỡng mộ anh vì sự tận tụy, Vì năng lực ngày càng vượt trội, đồng nghiệp thì thầm. Anh Quân sau ly hôn càng mạnh mẽ, càng tập trung. Chắc không bao lâu sẽ làm nên nghiệp lớn. Nhưng họ đâu biết, đằng sau cái dẻ ngoài lạnh lùng là một trái tim quang tàn. Anh không làm việc gì đam mê, cũng không có gì khao khát thăng tiến. Anh chỉ đang chạy trốn, trốn khỏi ký ức về Phi. Trốn khỏi sự giàn vặt rằng mình đã không có đủ dũng cảm mỗi khi đêm về giữa văn phòng vắng lặng, quân ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt hốc hác. Có lúc anh mở một phao trắng gõ dài dòng tên vi rồi lại xóa. Có lúc anh bật điện thoại, ngón tay run run nhấn vào số cũ, nhưng chỉ nghe tiếng tổng đài lạnh lùng: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không có liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thời gian cuốn đi. Nhưng vết thương không liền, anh trở thành một người đàn ông trầm lặng, sống khép kín, ít khi giao tiếp ngoài công việc, bạn bè rủ rê đi chơi, anh đều từ chối, những cuộc hẹn hò mới anh không có muốn quan tâm. Và rồi, cái chuyến công tác Đà Lạt đến với Quân thật bất ngờ, anh vốn không có định đi, nhưng công ty có đối tác mới mở chi nhánh ở trên đó, đích thân giám đốc yêu cầu anh gặp gỡ, bàn bạc hợp đồng. Vì sự vụ xảy ra tại Đà Lạt Ngày hôm nay quân đáp chuyến bay sớm Không khí Đà Lạt lạnh hơn thành phố nhiều Hương hoa lan trong gió Khiến anh cảm thấy như lạc vào một thế giới khác Sau buổi làm việc đạt kết quả ngoài mong đợi Đối tác ngồi ý mời anh đi thư giãn Đến ngồi quán cà phê ở Thủy Tạ Âm nhạc nổi tiếng trong thành phố Quán Thủy Tạ nằm bên cạnh hồ Xuân Hương Đối diện bên kia là quán thanh thủy. Những ánh đèn màu chớp đổi liên tục từng màu từng màu khác nhau bên cánh bên kia đường của bên nhà hàng thủy tạ. Bên trong tiếng guitar dịu dặt, giọng ca sĩ cất lên khẽ khàng như kể lại những mảnh đời. Quân ngồi xuống bàn, đi cà phê bốc khói tỏa hương, anh định bụng, chỉ lịch sự trò chuyện cùng với khách hàng rồi sớm trở về khách sạn nhưng định mệnh dường như chiều người khi ánh mắt anh vô tình ngước lên Tim anh thắt lại trước bàn anh chỉ cách vài bước chân một dáng người quen thuộc hiện ra cô ngồi đó mái tóc dài buông nhẹ gương mặt rạng rỡ trong ánh đèn vàng trái tim của quân lập tức dội lên những nhịp hỗn loạn bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng bao nhiêu đêm thức trắng nhớ thương cuối cùng anh lại gặp vi ở đây trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi Giây phút này, quân muốn bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy cô, nói cho cô biết anh đã tìm cô khắp nơi đã khổ sở, đã hối hận như thế nào. Anh muốn hỏi cô đi đâu, có từng nhớ anh hay không, có còn một chút nào dành cho anh nữa hay không. Nhưng rồi, hình ảnh kế tiếp đã níu chặt anh xuống. Ngồi cạnh Phi là một người đàn ông, anh ta trạc tuổi của quân, ánh mắt hiền lành, cử chỉ chăm sóc dịu dàng. Trên tay người đàn ông là một cậu bé Chừng 3 tuổi, đôi mắt tròn xe sáng ngời, đứa bé cười khanh khách, rồi ngã đầu vào vai người đàn ông kia. Vi nghiêng mặt, khẽ hung lên má anh. Nụ cười nở rạng trên gương mặt cô, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, quân như bị ai đâm một giác dao thẳng vào tim. Anh nghẹn lại, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn, mệt máu nổi gân. Trước mắt anh, Vi tỏ sáng hơn bao giờ hết, nhưng không phải vì anh. Không còn gì anh nữa. Ánh mắt của cô lúc này anh chưa từng thấy. Ngày xưa khi ở bên anh vì quá cười, quá hạnh phúc nhưng vẫn thấp thoáng cái nét chờ mong, nét mong manh dễ tan. Còn giờ đây, trong đôi mắt đó là sự an yên trọn vẹn, là tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Ánh mắt đó dành cho người đàn ông bên cạnh và gia đình nhỏ của họ. Quân ngồi lạnh như quá đá, đầu óc anh quay cuồng bao ký ức ùa về, những ngày bên nhau, những cái nắm tay vụng về, những buổi tối vi đợi anh tan làm, những lần cô lặng lẽ chịu tổn thương, tất cả chồng chéo qua lẫn vào hiện tại, để rồi tan biến trước nụ cười hạnh phúc của cô hôm nay. Anh đã quá muộn rồi. Cả buổi tối, Quân không còn nghe được tiếng nhạc không còn biết mình nói cái gì với đối tác chỉ ngồi im đôi mắt dán vào bên kia bàn nhìn Phi ân cần đang đưa đồ ăn vặt cho người đàn ông lau miệng cho đứa bé nhìn đứa bé hồn nhiên cười chạy lanh quanh rồi lại ùa vào lòng của mẹ nhìn cả ba người tựa vào nhau hoà là một bức tranh bình yên đẹp đẽ đến nhói lòng có lúc Phi quay đầu nhìn quanh ánh mắt lướt ngang qua quân nhưng không dừng lại Với cô, anh chỉ là một vị khách ngồi bàn kế bên, không hề quen biết, và có lẽ cô cũng không còn cần biết nữa. Trong lòng của quân bao nhiêu sóng gió trào dâng anh muốn đứng lên tiến đến gọi tên Vi một lần. Nhưng rồi, chân anh như bị đóng chặt xuống sàn. Anh hiểu, bước đến lúc này chỉ để phá vỡ hạnh phúc của cô, chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ ích kỷ của chính mình. Anh không làm được. Thay vào đó, anh ngồi yên, lặng lẽ ngắm nhìn, như thể đó là lần cuối. Tới khuya, khi gia đình nhỏ kia rời quán, quân dõi theo bóng họ khuất dần trong màn sương mờ của thành phố. Bước chân vi, tay trong tay cùng với chồng, đứa bé cười khúc khích trong vòng tay của cha, bóng họ hòa vào nhau, xa dần. Quân ngửa mặt nhìn trời. Trên cao, những vì sao lạnh lẽo lấp lánh, hệt như những năm tháng anh đã sống một mình. Nhưng mà lạ thay Trong cái khoảnh khắc đó Lòng anh lại dần bình thản Anh không còn thấy cay đắng Không còn thấy quán trách Chỉ còn lại một lời cầu mong Mong chân thành Vì à Hãy mãi mãi hạnh phúc Đừng có bao giờ rơi nước mắt nữa Quân về khách sạn Ngồi trước gương chất lâu Gương mặt anh hốc hác Nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm hơn Sau nhiều năm Anh nhận ra cuối cùng mình đã có thể buông bỏ. Tình yêu chứa phi vẫn sẽ là một phần đời và là vết sẹo không bao giờ mất. Nhưng giờ đây, anh có thể bước tiếp, không phải để quên mà là để sống. Sáng hôm sau, khi anh bình minh nhượm vàng những đồi thông, quân thu dọn hành lý rời Đà Lạt, con đường phía trước vẫn dài và anh biết bản thân sẽ không còn là kẻ sống trong bóng tối của quá khứ nữa. Anh đã mất Vi, điều đó không thể thay đổi nhưng anh giữ lại cho mình điều quý giá nhất học cách yêu thương, học cách trân trọng và biết rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn mong người mình từng yêu được bình yên suốt đời. Thật ra hôm đó, Vi ngồi trong quán cà phê cùng với Lâm và con trai cô đã vô tình cảm nhận được một ánh nhìn khác thường. Ban đầu, Vi chỉ nghĩ đó là cảm giác thoáng qua Nhưng khi ngẩng lên, tim cô chợt ngừng đập. Ở bàn phía xa, quân đang ngồi đó. Anh ốm đi quá nhiều, gương mặt khóc khát, ánh mắt trũng sâu. Nhưng dù sao, thay đổi thế nào, vì vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Người đàn ông từng là tất cả trong những năm tháng thanh xuân sóng gió của cô. Trong cái khoảng khắc đó, thế giới như trao đảo, hơi thở vi ngẹn lại nên lồng ngực. Cô thấy đôi mắt anh nhìn về phía mình nặng nề, đau đớn, xen lẫn một điều gì đó như van này. Vì biết anh muốn bước đến, muốn gọi tên cô và chính cô cũng khao khát được một lần chạy đến ôm chặt lấy anh để được khóc như chưa từng được khóc. Nhưng rồi, bàn tay nhỏ bé của con trai siết chặt tay cô lại. Lâm, người đàn ông ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi cô có lạnh không rồi lấy áo khoác tràn lên vai cho cô. Vì nhìn sang chồng mình Người đàn ông đã lặng lẽ ở bên suốt những năm qua khi cô yếu đuối nhất, khi cô cần nhất. Khoảnh khắc đó, Vi hiểu quân mãi mãi là một mảnh ký ức đẹp nhưng không còn thuộc về hiện tại. Cô không thể bước đến chỗ anh. Cô chọn ngồi yên, nở nụ cười, hung nhẹ lên má lâm, không chỉ để trấn an chồng mà còn để tự nhắc nhở bản thân con đường của mình bây giờ đã khác. Sau buổi tối đó, vì trở về nhà trong một tâm trạng nặng trĩu đêm xuống khi Lâm và con trai đã ngủ cô ngồi một mình bên khung cửa sổ ánh trăng chiếu lon đón trên sàn gỗ ký ức ùa về như cơn bão những ngày cùng với Quân đi qua bao thăng trầm hạnh phúc và đau khổ xen lẫn Lâm người đàn ông đã đến bên cô khi tưởng chừng mất hết tất cả. Anh không hỏi nhiều về quá khứ, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một mái nhà, một công việc tử tế và vòng tay đủ rộng để che chở cho cả mẹ con cô. Vì biết, tình cảm của cô dành cho Lâm chưa phải là tình yêu nồng nhiệt, nhưng đó là sự biết ơn, là sự trân trọng và hơn hết là một quyết định cho tương lai con trai. Cô không thể để con mình lớn lên trong cảnh chênh vênh bất ổn, và Lâm chính là bến đổ an toàn cuộc sống tại Đà Lạt dần trở nên bình yên hơn. Sáng sớm, Vi cùng Lâm ra trang trại hoa, hít căng lồng ngực không khí se lạnh và mùi hương cỏ cây. Con trai xíu rít chạy quanh vườn, nô đùa cùng với chú chó nhỏ mà Lâm mới đem về. Có những buổi chiều, cả gia đình ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi ly trà nóng, nghe gió rì rào qua rặng thông. Vi thấy lòng mình lặng lại, một sự bình yên giản dị mà trước đây cô chưa từng có. Thời gian dần trôi, Vi bắt đầu cười nhiều hơn. Cô học cách nấu những món mà Lâm thích, học cách trồng thêm giống hoa mới để trang trại thêm phong phú. Mỗi lần thấy con trai nô đùa trong nắng sớm, Vi lại cảm thấy cuộc đời dù từng cay đắng nhưng vẫn còn ban tặng cho cô một món quà quý giá. Và quan trọng nhất, Vi học cách buông bỏ. Cái đêm đó, ở quán cà phê, Vi đã thấy quân gầy gò sầu thảm, ánh mắt như kẻ lạc lõng. Cô đau lòng, nhưng cũng hiểu mỗi người có một số phận, nếu ngày xưa quân dám chọn cô có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng anh không đủ dũng khí, còn cô thì không thể sống mãi trong quá khứ. Vì quyết định từ nay cô sẽ sống hết lòng cho hiện tại, Lâm Sương Tráng có được điều đó và con trai cũng cần một mái ấm trọn vẹn. 3 năm nữa trôi qua, Kể từ cái đêm định mệnh ở quán cà phê Thủy Tạ Đà Lạt bên Hồ Xuân Hương, thời gian như một cơn gió lạnh len lỏi qua những vết thương cũ, không xóa nhòa hoàn toàn nhưng cũng khiến chúng dần trở thành những vết sẹo. Vì bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, chính chắn hơn rất nhiều. Bên cạnh cô là Lâm, người đàn ông tuy không phải tình yêu đầu, nhưng đã kiên nhẫn bao dung và yêu thương cô cùng với con trai suốt những năm qua. Cậu bé Hưng... Con trai của Vi và Quân Cũng lớn lên trong vòng tay che chở đó Hưng nay đã 6 tuổi Chuẩn bị bước vào lớp 1 Còn bé lanh lợi, ngoan ngoãn Đôi mắt sáng người giống hệt quân Hồi còn trẻ Vi biết Đã đến lúc không thể giấu thêm nữa Đứa trẻ có quyền được nhận lại cha ruột Có quyền biết đến nguồn gốc Máu mũ của mình Và hơn hết, trong lòng cô luôn Còn một góc ấy nấy một món nợ với quân và cả ba mẹ anh, những người bà con ruột thịt của quân. Một buổi sáng mùa thu trời se lạnh, vì Gia Lâm nắm tay quân trai đưa hưng đến căn biệt thự của gia đình quân, hưng xiêu rích không hề biết hôm nay sẽ là một ngày quan trọng cho cuộc đời của mình. Cổng sắt mở ra, người giúp việc vội vàng chạy ra báo. thưa bà, à, có khách muốn gặp." Mẹ của quân bước ra, Tóc bà đã điểm bạc nhiều hơn trước, ánh mắt cũng nhớp màu thời gian. Khi nhìn thấy Vi, bà sững lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, quá khứ ùa về như một cơn lốc. Gương mặt của cô gái trẻ năm nào quỳ trước mặt bà, nước mắt ràng rụa xin được ở bên quân. Bà đã gạt phăng đi, lấy danh dự và sự lợi ích gia đình để ép con trai cưới Lan Chi. Và bây giờ, cô gái đó đứng trước cửa, tay dắt theo một cậu bé có đôi mắt giống hệt quân. Tim của bà chấn động, Đây... đây là... vì cúi đầu Giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng Thưa bác Đây là Hưng Con trai của con Và anh Quân Cả không gian lạnh ngắt Chỉ có tiếng chim kêu ngoài vườn Và tiếng bước chân của Hưng Đang tò mò chạy quanh Đúng lúc này Quân từ trong nhà bước ra Anh đã trưởng thành hơn nhiều Giả ngoài trầm mặc Hốc hát nhưng ánh mắt sâu thẳm Khi nhìn thấy Hưng Toàn thân anh như bị đóng băng trái tim đập loạn nhịp Đứa bé đó, gương mặt đó Từng đường nét quen thuộc Tất cả như một tấm gương phản chiếu tuổi thơ của anh Quân lấp bắp mắt đỏ que <cười> Con trai Con trai của anh Vi gật đầu Khoảnh khắc đó nước mắt của quân trào ra Không kìm được Anh bước đến quỳ xuống ngang tầm với Hưng Cậu bé ngạc nhiên nhìn anh Chưa kịp hiểu chuyện gì Giọng có quân ngẹn ngào Con à Ba Ba là ba của con Hưng mở mắt to Quay sang Vi Mẹ ơi Chú này là ba con hả Vậy ba Lâm cũng là ba của con hả Vi giúp thóc con miễn cười dịu dàng Đúng vậy Hưng à Đây là ba ruột của con Cậu bé ngơ ngác một chút rồi bất ngờ ôm chầm lấy Quân. Đó là bản năng ruột thịt máu mũ, sợi dây vô hình kéo hai cho con lại với nhau. Quân bật khóc ôm chặt lấy con, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo bé nhỏ. Mẹ của Quân chứng kiến cái cảnh đó, hai chân mềm nhũn phải dịnh vào khung cửa mới đứng vững. Bao năm qua, bà luôn dằn vặt nhưng cũng cố chấp tin rằng quyết định ngày đó là đứng đáng. Nhưng bây giờ đây, khi nhìn thấy cháu trai của mình, máu rũ ruột thịt xuất hiện, bà mới nhận ra cái giá của sự toan tính và ích kỷ là lớn đến nhường nào. Bà tiến lại gần, run rẩy đưa tay chạm vào Hưng. <cười> cháu nội của bà! Nước mắt bà tuôn rơi, vừa hạnh phúc vừa tội lỗi. Sau đó, bà nắm tay của Bi, nghẹn ngào mà nói. Bà... Bác... Bác xin lỗi con Năm xưa bác đã đã quá tàn nhẫn Bác đã cướp mất hạnh phúc của con và quân Nếu không có sự cứng nhắc của bác Có lẽ mọi chuyện đã khác Là lỗi của bác mà Vi miễn cười hiền lành Ánh mắt bình thản Con không có trách bác đâu Nếu không có những chuyện đó Con cũng không có ngày hôm nay Không có Hưng Con chỉ mong mọi người hãy thương yêu Hưng cho thằng bé một gia đình đủ đầy tình cảm. Không khí trong sân đầy ngại ngào, Lâm đứng lặng ở phía sau, nhìn vợ và con với ánh mắt bình thản. Anh biết hôm nay là ngày quan trọng, Vi đã nói với anh trước đó, và anh đồng ý. Bởi Lâm không chỉ yêu Vi, anh còn chủ động, rộng lượng để chấp nhận sự thật rằng trong đời vợ của mình từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Quân ôm con nhìn sang Lâm Cảm ơn anh đã thay tôi chăm sóc cho Vi và Hưng suốt bao năm qua Lâm mỉm cười Tôi làm vì yêu thương Vi và cháu bé nhưng mà bây giờ Hưng cũng cần có ba ruột của nó tôi mong anh hãy dành nhiều thời gian cho con anh Bầu không khí dần lắng lại Hưng vô tư chạy quanh vườn Hồng Nhân gọi Ừm, um, ông à nội ơi Khi bà dắt tay đi tham quan, tiếng cười trẻ thơ gian dọng khắp ngôi nhà vốn u ám bao năm nay như được thắp sáng trở lại. Quân lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng cuộn trào vô dàng cảm xúc. Anh hối hận vì đã không đủ kiên định để bảo vệ Vi, để rồi cả bao nhiêu năm trời chìm trong đau khổ. Nhưng mà bây giờ đây, khi nhìn thấy con trai, anh thấy như được sống lại. Một cơ hội mới đã được mở ra dù quá khứ không thể thay đổi. Vì thở vào, đôi mắt ánh lên sự thanh thản. Cuối cùng, cô cũng đã làm được cái điều cần làm để con trai có thể đường đường chính chính nhận lại cha và ông bà nội. Đối với cô, hạnh phúc bây giờ không phải là tình yêu cháy bỏng mà là sự bình yên, là gia đình êm ấm bên Lâm và Hưng. Trước khi rời đi, Vi nhẹ nhàng nói với mẹ con của Quân Con sẽ thường xuyên đưa Hưng đến thăm ông bà già ba Con mong từ nay cuộc sống của mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn Còn con, con đã tìm thấy sự bình yên của mình rồi Bà Thu nắm tay Vi thật chặt, nghẹn ngào Cảm ơn con, Vi ạ Bác thật sự biết ơn con Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 cũng là tập cuối của bộ truyện Bèo dạt May Trôi tác giả Lam Anh. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.